chương sáu mươi tám bị thảm ngược yến dương ba yến dương oán hận nhớ kỹ tên liều y ỉa y ỉa không kiên nhẫn lại đối mặt ngưu kiến bân tùy tay đem nhân giết chết cũng bởi vậy bỏ qua quan trọng nhất tin tức làm cho đến tiếp sau một loạt phiền thoái nhìn xem chung quanh không có một người sống nhưng yến dương vẫn là lo lắng đi đến yến thần bên người mất hết hệ dị năng cầu nhưng vô luận như thế nào đều trị không hết ca ca yến dương trên mặt treo đầy nước mắt ca ca đừng rời khỏi ta hiến thần khó khăn mở to mắt dương dương thực xin lỗi thực xin lỗi không không cầu ngươi tha thứ hiến dương ôm hiến thần đi ra phòng nghiên cứu nơi này đã không an toàn khả ca ca tình huống chờ không được bao lâu theo bản năng tìm cái hát cám góc lắc mình tiến vào không gian bên trong lúc này không gian đã phát sinh biến hóa lớn nguyên lai chỉ có thể chữ vật hiện tại lại nhân vương thanh hòa duyên cớ toàn bộ mở ra hiến dương ở phòng nghiên cứu mấy ngày nay cũng có cứu không gian nghiên n thời đi à yến đó, cho không nên b i t t r o g không gian gì. Yến cái đều có thần nhìn đến thiên địa biến hóa còn có nồng đậm nguyên lực trong lòng mừng rỡ bất quá lúc này đây hắn thật sự là rất xúc động thế nhưng không hề nghĩ ngợi liền v ì yến dương chắn đi chỗ đó chút yến thần trong lòng phức tạp nếu là bình thường dưới tình huống hắn là tuyệt đối sẽ không làm được loại tình trạng này có thể giải thích chỉ có thiên đạo can thiệp yến thần bỗng nhiên lanh thấm mồ hôi ở thiên mệnh tri nữ bên người kỳ ngộ là một phương diện mạng nhỏ nhi cũng là nói không có thể không lúc này đây hắn còn có thể sống được đi xuống sao hiến thần không xác định nay cũng chỉ có đổ một phen ở hiến dương không chú ý dưới tình huống hiến thần theo không gian giới chỉ lý lấy ra giống nhau này nọ hiến dương ôm hiến thần đi vào trong không gian duy nhất đại điện nhìn đến trung tâm chỗ bãi đá cấp tốc đem c à c à phóng đi lên hiến thần trong lúc này nhìn đến có r a sách tùy tay đem kia này nọ q u ă n g hướng giá sách trung dễ thấy vị trí làm xong này đó yến thần tài nhẹ nhàng thở ra ca ca n g ư ơ i kiên trì trụ yến dương không ngừng hướng yến thần trên người mất hết hệ dị năng cầu mặc dù có trị liệu hiệu quả khả yến thần thường quá nặng yến thần bắt được tay nàng sắc mặt bụi bại nói dương dương đừng lãng phí dị năng thực xin lỗi ta không thể lại cùng ngươi yến dương nghẹn ngào khóc không đừng nói này đó ta chỉ có ngươi ca ca ngươi không thể chết được ngươi có nghe hay không yến thần muốn lau nước mắt nàng lại làm không được yến dương thấy thế vội vàng nắm lên tay hắn đặt ở trên mặt mình ca ca yến thần mân mím môi nói dương dương ở ta chết tiền ta muốn thẳng thắn một việc ca ca ngươi đừng nói nữa không ta muốn nói chuyện này luôn luôn tại trong lòng ta nhường ta nan an càng làm cho ta cảm thấy áy náy có lỗi với ngươi dương dương ta không phải ngươi hảo ca ca ta ta là cầm thú ngày đó ngươi uống say ta t h ự c xin lỗi là ta mạo phạm ngươi lại không dám nhường ngươi có biết cho nên làm làm cái gì đều không phát sinh yến dương mở to hai mắt theo yến thần lời nói trí nhớ một chút ở trong đầu rõ ràng đứng lên ca vì sao muốn đẩy khai ta ngươi không thích ta sao không phải thì phải là thích dương dương ta là ca ca ngươi ta biết ta khả chúng ta không có huyết thống quan hệ không phải sao dương dương ngươi uống say vậy ngươi coi ta như uống say thôi dương dương têu tên của ta yến thần ân thần yến dương nó i yêu ta ta càng ngày càng lửa nóng hình ảnh hiện ra trong óc yến dương cơ hồ loan hạ thắt lưng lại nhìn hướng nằm ở bãi đá thượng sinh cơ càng ngày càng yếu ca ca gắt gao cắn môi nước mắt l ệ c h cạch l ệ c h cạch điệu rơi xuống không cvb lpli đầy không